Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ngắn Hồn Ma Mẹ Con Bà Mọi Chuyện này kể về người dân làng luôn bị ám ảnh bởi cái chết kinh hoàng của mẹ con bà mọi Sau khi bà chết đi thì một loạt chuyện ma ám đã xảy ra với một số người Thỉnh thoảng có người nhìn thấy bà và đứa con bà chơi đùa với nhau Hồi mới giải phóng, xóm tôi còn nghèo nàn lắm. Cả xóm, chừng vài chục nóc nhà thôi, mà đa phần là nhà tranh lục rụng. Xung quanh nhà, bà con hay trồng cây keo, cây dẹp, cây nổ để làm hàng rào. Chỉ vài nhà có điện dùng thôi. Tối đến thì cả xóm tối thui, ít ai ra đường ngoại trừ khi có công việc. Ban đêm ra đường đi giữa hai hàng cây keo, cây dẹp, um tùm, phủ ra hai bên. Khi có cơn gió nhẹ thoảng qua làm các nhành cây rung động. Dưới ánh sao trời tưởng tượng như những hình thù kỳ dị ma quái ẩn hiện ngay trước mặt. Làm cho những ai yếu bóng vía phải rợn cả người. Nhà tôi ở cuối con hẻm cụt. Dọc con hẻm mỗi bên chừng chục nóc nhà thôi. Cách nhà tôi hai nhà là nhà bà ba. Như vậy mỗi lần về nhà tôi phải đi ngang nhà bà ba. Bà ba già rồi. Sống với hai đứa cháu ngoại còn nhỏ. Là con Tuất Vì nó sinh năm Canh Tuất 1970 Và con Tân Vì nó sinh năm Tân Hợi Năm 1971 Ba bà cháu sống he hút với nhau Trong cảnh khổ cực thiếu thốn Tình cảnh nhà Thấy âm u quảnh quẽ lắm Tối ai có việc ngang qua Cũng có cảm giác rờn rợn lành lạnh Bà rất khó tính Nên hàng xóm ít quan hệ với bà Ban ngày bà đi mót lúa Hay mò cua bất ốc gì đó Tối về bà cháu hụ hủ hủy với nhau dưới ánh đèn dầu một chút rồi đi ngủ Bà rất ít khi tới nhà ai Có chăng chỉ tới nhà tôi chơi một chập lát rồi về thôi Sở dĩ bà thân với nhà tôi hơn Vì ba tôi hay giúp bà làm cái này cái nọ Đáp lại cũng chỉ có anh em tôi mới dám đến nhà bà chơi với tụi con tuất con tân mà thôi Như vậy là nhà bà vốn dĩ quảnh quẽ thì lại càng quảnh quẽ hơn Mấy hôm nay bà con trong xóm xì sầm bàn tán với nhau là Nhà bà ba, ngoại con Tuất có ma Cứ khoảng 12 giờ khuya trở đi thì nghe văng vẳng tiếng đàn bà khóc than rất là ai oán Giọng khóc kể giống như người ta hay khóc khi có người thân vừa mới chết vậy Có điều là tiếng khóc nghe có vẻ ma quái lắm Tiếng khóc nghe như lúc gần, lúc như từ hư không xa thẳm vọng lại Dù người có bạo gan cách mấy cũng không tránh khỏi cái cảm giác lạnh sống lưng khi nghe tiếng khóc Từ khi có tin đồn là có tiếng khóc than ở nhà bà ba Tối đến người ta càng ít dám ra đường hơn Cơm nước xong thì nhà nào nhà đó đóng cửa trong nhà Làm cho khu xóm nghèo vốn đã vắng vẻ lại càng vắng vẻ thêm Mặc dù người ta biết chắc tiếng khóc ma quái đó phát ra đầu hè nhà bà ba Nhưng không ai dám đem chuyện đó kể cho bà nghe Vì sợ bà sẽ chửi Bảo là trù ẻo nhà bà Không biết là ngoại cháu bà có nghe được tiếng khóc đó không Lúc đầu thì hầu như đêm nào cũng nghe Về sau thì thưa dẫn Một tháng chừng vài ba đêm Rồi hai ba tháng một lần Nhất là những đêm mưa rầm gió bấc, Mưa rãi gió mây Có người kể là nhiều lúc người ta còn thấy cục lửa xanh ẻo bằng cái chén Bay lờ lờ từ đầu con hẻm Đến trước cửa ngõ nhà bà ba Cục lửa đó bay đảo qua đảo lại Trước cửa hai 3 vòng Rồi bay ngay vào nhà Khi vào tới nhà Cục lửa bay tới trước cửa cái rừng một tí Rồi bay xuống cửa nhà bếp Rồi bay tiếp lên đầu hè trên Rồi mất tâm luôn Chừng một lúc hơi lâu Thấy cục lửa bay lại trở ra ngoài Rồi theo đường cũ mà bay đi Có một đêm bà Nhơn Nhà đối diện với nhà bà ba ra ngoài Dưới ánh trăng mờ hạ huyền Nhìn qua đầu hè của nhà bà ba Bà thấy dáng một người đàn bà tóc xõa dài đến mông Đang nắm tay thằng nhỏ đứng nhìn ánh trăng Nhưng bà lại không thấy rõ mặt Và có chồng của bà cũng nhìn thấy nữa Người ta nói Đó là hồn ma của mẹ con bà mọi Vì chết tức tuổi quá Nên không siêu thoát được Nhớ nhà cho nên dẫn con về thăm nhà thôi thấy lại cảnh cũ, thương hai đứa con ở lại cô cút khổ sở nên khóc than buồn cho số phận hắn khổ. Và đó là câu chuyện lúc nhỏ tôi nghe lỏm được khi những người hàng Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net